Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 37 của tập truyện Oxford thương yêu. Tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Greenstar. Lạy Chúa tôi, Fernando phỉ cười. Thôi được rồi, anh giỏi chịu đựng mà Mauricio vẫn thường khen Em không nhớ sao Hôn nhau cũng không cho hả? Ác thiệt đấy, thôi được rồi Lâu lâu lén vô nhà tắm hôn nhau vụng trộm càng hay Kim bực tức trước vẻ dễ cợt của Fernando Nè, em nói nghiêm túc đó nha Ở Việt Nam, ngay cả vợ chồng cưới nhau đàng hoàng Cũng không được hôn nhau trước mọi người đâu Mà anh phải xin ba mẹ em cho cưới em đi Fernando ngờ ngác Tại sao em lại dám đề nghị thẳng với anh chứ? Ở phương Tây, phụ nữ không bao giờ nói Hãy cưới em Chỉ có đàn ông nếu muốn cưới Thì mua sẵn một chiếc nhẫn Chờ một dịp thuận tiện nào đó Trong nhà hàng chẳng hạn Rồi đưa ra chiếc nhẫn và hỏi Em có muốn kết hôn với anh không? Vậy là ở Việt Nam Phụ nữ nắm quyền hơn cả những nước phát triển đấy nhá Kim hơi ngượng Chờ anh chủ động hỏi cưới em thì đến chừng nào mẹ em khơi khơi dẫn anh về Việt Nam giới thiệu Là bạn trai sao được Gia đình em không chịu đâu Thôi được rồi Fernando nhún vai nói Vậy anh phải làm sao Thì đó Anh xin ba mẹ em được cưới em ý Có bắt anh quỳ gối xuống Giống hồi châu Âu ở thế kỷ 17 không Fernando hỏi xong không nhịn được Cười sặc sụa Kim cao giọng Không cần Nhưng anh phải dẫn cả cha mẹ anh qua nữa mới được Để nếu anh có trốn chạy Thì cha mẹ anh là người lớn phải chịu trách nhiệm về hành động của anh Fernando tiếp tục cười nắc nẻ Khổ thân cha mẹ anh Tự nhiên anh hưởng mà bắt họ phải chịu trách nhiệm Trời ơi Anh ba chục tuổi đầu rồi Đâu phải con nít đâu mà phải có phụ huynh đi kèm chứ Không biết Luật ở Việt Nam vậy đấy Kim bướng bỉnh Không chịu thì thôi Bây giờ anh mới biết vì sao cô bạn đồng hương tiên Thụy Vũ của em xinh đẹp tuyệt vời mà trên 30 tuổi rồi vẫn không có ai dám nhào vô yêu Fernando giễu cợt. Còn cả cô nàng Thúy Hà nữa chắc ngày trước bị gia đình o ép quá lấy chồng mà không yêu nên sang anh gặp tụi đàn ông mới lẳng lơ như vậy Mà tại sao phải cưới nhau chứ theo thống kê 100% những vụ lì dị xuất phát từ hôn nhân đấy Kim giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, dù biết chuyện dâng hiến là hoàn toàn không chút ý nghĩa với người phương Tây, thậm chí còn làm Fernando bị áp lực và không thoải mái do phải chịu trách nhiệm tạo cho cô những cảm xúc tốt đẹp đầu tiên của cuộc sống tình dục. Kim vẫn thường ấm ức, sụt xịt. Bà mẹ em mà biết chuyện em dâng hiến cho anh rồi, dám giết em lắm. Fernando bật cười. Chứ anh không dâng hiến lại cho em sao? Kim nổi khùng nói anh có gì đâu mà dâng hiến không phải dân Tây như anh đã biết mùi đời từ hồi trung học rồi sao Fernando lắc đầu nói không phải ai cũng như Kim nghĩ người phương Tây cũng còn nhiều gia đình nghiêm túc giáo dục con cái rất đàng hoàng đặc biệt ở bộ Đảo Nha người ta còn rất ngoan đạo và làm theo những lời dạy ở nhà thờ Bồ Đảo Nga Là một nước hiếm hoi của châu Âu còn giữ luận cấm phụ nữ phá thai, Dĩ nhiên khi yêu thì vẫn có thể đến với nhau trọn vẹn Nhưng không phải bà ai cũng quan hệ bừa bãi Em đến nhà anh rồi mà không nhận ra cha mẹ anh rất khó hả? Fernando hỏi Em nghĩ cha anh cho anh dẫn bạn gái về nhà hú hí lúc còn trung học sao? Lúc đó anh đang phải học như điên ý Kim biết Fernando nói thật Ở Oxford chung với dân anh hơn một năm nay Cô thấy bọn họ đa phần thuộc gia đình nghiêm túc Muốn vô được đại học Oxford Không những phải học cực giỏi Mà gia đình còn phải có điều kiện tài chính dồi dào Trừ một vài trường hợp có học bổng Nhưng đã vào được Oxford Đều phải đặt nặng chuyện học hành lên trên Vì thế hầu hết dân Oxford rất đàng hoàng trong chuyện tình cảm Những trường hợp lăng nhăng không nhiều Đa phần đến từ những nước có nền văn hóa nóng Nam Mỹ Tuy nhiên Kim vẫn còn ức Cô gây sự với Fernando Dù gì em biết anh không còn tân nữa khi gặp em Fernando bật cười Em quan trọng chuyện đó chi vậy? Miễn, anh không phải loại Casanova giống Mauricio được rồi. Từ lúc yêu em, anh có để ý đến ai đâu? Mà em thấy rồi đấy, người đẹp bên anh đâu có thiếu. Chỉ có em là loạn quạng, có bạn trai rồi mà vẫn còn ngồi xe đòn ngang để Mauricio chở trên xe đạp đi chơi hoài. Em tưởng, anh không biết chắc. Rồi từ lúc em biết David Wilson, em cũng thương thẩm trộm nhớ anh ta. Thậm chí, tối hôm qua trong lúc ngủ... Em còn mơ gọi David to đến mức anh phải giật mình đấy. Cái kiểu ngoại tình tư tưởng của em còn nặng tội hơn ai hết. Em tưởng anh máu lạnh, không biết ghen sao, tại anh không thèm ý chứ. Kim giật mình trước những lời kết tội của Fernando, nhưng nhìn anh vẫn tự chủ, nên cô yên tâm. Có thể anh chẳng biết gì, nhưng chụp mũ trước dụ cô khai ra. Kim nghĩ tốt hơn hết vẫn phải tiếp tục dỗi. Anh đừng nói bậy bạ nữa. Trước sau gì em cũng chỉ có mình anh, em đã dâng hiến cho anh rồi thì anh phải có trách nhiệm với em chứ. Fernando lần này cười nhiều đến mức Kim sợ hàng xóm nghe được. Em đừng dạ bộ nữa mà, ở Việt Nam mà biết nhảy san sa, mấy khoản ăn chơi đều biết dành thì ba cái chuyện dâng hiến đâu có ý nghĩa gì nữa. Kim đột nhiên nổi điên vì nghĩ bị Fernando xem thường, cô quay lại, tát cho anh một cái rõ đau rồi ôm mặt khóc oà. Anh giỡn thôi mà. Fernando sờ tay vào má cố bình tĩnh. Anh thật không hiểu nổi, đánh người ta cho đã rồi còn bày đặt khóc trước nữa hả? Nín khóc chưa? Anh đếm từ 1 đến 10 mà em còn khóc thì anh không thèm cưới em nữa. Anh đi cưới Vivi Lê dáng chịu. Đừng! Không đợi Fernando đếm, kìm bậm môi cố nín. Anh sẽ cưới em. Được rồi. Fernando cười, ôm Kim vào lòng âu yếm Trời ơi, sao anh bị em hành hạ dữ vậy nè Em muốn gì anh cũng chịu hết Kể cả bắt anh không ở New York nữa Về Oxford với em anh cũng chịu Thật sao? Kim ngạc nhiên Thật Fernando tỉnh bơ Nhưng như vậy Anh là người đàn ông không xem trọng sự nghiệp Dễ dàng chạy theo em Em sẽ không thèm yêu đâu Nên thôi, anh vẫn ở lại New York Kim bật cười trước vẻ đều cáng của Fernando, anh ôm kỷ Kim vào lòng, hôn lên tóc cô thì thầm. Dáng chờ anh đi, anh xin gia đình em cho anh đính hôn trước với em, rồi chừng nào anh xong công việc, mình sẽ làm đám cưới, được không? Em muốn về Việt Nam làm việc, thì anh cũng sẽ xin việc làm ở đó, hoặc mình sẽ sống vài năm ở Bồ Đào Nha. Anh với em, đi đâu mà không sống được, có gì đáng lo đâu, miễn là hai đứa mình, Lúc nào cũng yêu nhau là được rồi. Well,